Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ở đây nên cô không thể làm gì hơn là tươi cười mở miệng. Xin chào. Mạc Tử Yên bắt đầu phân tích tình hiện tại. Nhìn anh và cô gái đối diện Mạc Tử Yên nhanh chóng hiểu được vấn đề. Nếu cô đoán không lầm thì cô gái này chính là người đi coi mắt cùng anh. Mặc dù quan hệ với nhà chồng không tồi nhưng cũng không phải xấu. Ám dạ Yên thường nói với cô trước khi lấy cô mẹ anh đã mắt anh đi rẽ mắt rất nhiều nhưng điều bị anh từ chối hết. Lúc đầu cô cũng không mấy quan tâm, nhưng hiện tại Mạc Tử Yên tránh không khỏi mà buồn bực, chẳng có người con gái nào nhìn người mình yêu đi ra mắt mà vui vẻ cả. Trong lòng Mạc Tử Yên sớm đã quyết định ám sạn dần là chồng tương lai của mình, làm sao có thể để anh rơi vào tay người con gái khác. Châu Tiểu Thơ nếu không phiền thì... Nói ít hiểu nhiều, Châu Tiểu thư liếc mắt nhìn Mạc Tử Yên, lạnh nhạt đáp, không phiền. Nghe giọng điệu lạnh nhạt của cô gái đối diện, Mạc Tử Yên vẫn bình thản xem như không có gì. Xin lỗi chứ sống một đời, ra mặt Mạc từ Yên cô sớm đã dày. Rõ ràng cô gái gọi là châu tiểu thư này không hề thích cô. Muốn mở mệnh đuổi khách nhưng lại không thể, gặp người khác đã sớm rời đi. Thế nhưng, người này là Mạc từ Yên. Đối với tình địch của bản thân, Mạc từ Yên cô chưa bao giờ khách khí. Ám giả rồi kéo ghế cho Mạc từ Yên, hai người cùng ngồi xuống. Vốn dĩ làm bữa trưa nên ám giả ruột, gọi vài món cho cô. Bởi vì mới vừa dùng bữa xong nên Mạc từ Yên ăn rất ít. Ám giận ruộn bên cạnh thấy vậy, lo lắng mở miệng. Không hợp khẩu vị sao? Mạc tự yên lắc đầu, mỉm cười nói, không phải, món ăn rất ngon. Được anh quan tâm như vậy, có trời mới biết Mạc tự yên cô vui sướng đến mức nào. Hiếm khi được anh quan tâm như vậy, trên môi Mạc tự yên nở một nụ cười ngượng ngùng, bộ dạng ngọt ngào hạnh phúc, khiến người khác không khởi ghen tị. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trêu tiểu thư cảm thấy buồn bực không thôi, nhưng vì rất thân được gia đình quyền quý nên không tiện mở miệng. Bữa ăn diễn ra trong không khí ngượng ngùng mà cứng ngắc. Tuy nhiên, cũng có một số người vui vẻ vì được ai đó quan tâm. Cũng có một số người tức giận vì không thể phát tác. Nói chung là mỗi người muộn vẻ, khó lòng mà nói rõ được. Ra khỏi nhà hàng, ám dạ dụt muốn đưa trâu tiểu thư về, nhưng lại bị cô nàng từ chối khéo đi, gượng cười. Không cần đâu, tôi còn có chuyện nên đi trước đây. Ám dạ dụt bộ dạng không sao cả mở cửa xe cho cô. Tất nhiên mà tiên cô cũng sẽ không từ chối mà lên xe. Anh cố ý đấy à? Rõ ràng chiếc Lamborghini của anh chỉ có hai chỗ. Nếu anh muốn đưa cô ấy về, thì cô ta phải ngồi đâu chứ? Anh làm muốn người khác biết khó mà lưu đêm à? Phải thì sao không phải thì sao? Ám dạ ruột nửa đùa nửa thật. ánh mắt nhìn Mạc Tử Yên chăm chú. Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Ám dạ ruột sát mặt lại gần cô. Thình thịch thình thịch Mạc Tử Yên có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Tim cô dường như đang đập rất nhanh, khiến Mạc Tử Yên cảm thấy thở không thông. Ánh mắt của anh khiến cô càng thấy khó thở Gương mặt anh cách cô chỉ có 2cm Gần đến nỗi khiến cô có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên gương mặt anh Tại sao lúc nào cô cũng nhìn tôi với ánh mắt như thế Ám giận rượt mờ miệng Trong xe chật trội khiến giọng nói của anh vang lên rõ ràng Xe anh cách âm rất tốt Bên ngoài ồn ào thế nào bên trong lại tiếng lặng như thế Mạc tự yên giật mình quay đầu đi Giọng nói có chút lắp bắp Ánh ánh mắt gì chứ Nhìn mà cô ngày càng đỏ lên khiến ám dặn dồn không khỏi không khóe môi. Đột nhiên anh cảm thấy chơi đùa của cô gái này rất thú vị, lấy tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô, buộc cô đối diện với ánh mắt của anh. Nhìn thấy anh, ngày càng sát lại gần mình. Trong đầu mạc Thế Yên không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết sợ hãi nhắm mắt lại. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài xe cổ trên đường không ngừng qua lại, tiếng xe không ngừng vang lên, nhưng dường như người trong xe lại không hề nghe thấy. Bên trong yên tinh đến lạ thường, mỗi người đắm chìm trong mỗi suy nghĩ khác nhau. Đợi một lúc lâu, Mạc Tử Yên vẫn chưa cảm thấy xảy ra chuyện gì. Bên tai chuyển đến tiếng cười êm ái, khiến cô nhị không được mà mở mắt. Chỉ thấy người đàn ông lúc nãy, vốn đang mặt đối mặt với cô, hiện tại đang nghiêm túc lái xe, về mặt không cảm xúc, khiến Mạc Tử Yên cô không khỏi cảm thấy tự mình đa tình, dường như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Điều này khiến cô không khỏi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, nhưng Mạc Tử Yên không hành động vô thức của mình, lại bỏ lợi ý cười trên mặt ai kia bầu không khí trong xe vô cùng tiếng lặng, Mạc Tự Yên cảm thấy có chút ngột ngạt, không khỏi lén liếc nhìn ai đó đang nghiêm túc lái xe. Ám dạ dồn lái xe rất nghiêm túc, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, không cảm xúc, khiến Mặc Tự Yên cảm thấy không vui. Chẳng có cô gái nào thích ngày nào cũng nhìn thấy mặt lạnh của người mình yêu, mà dù tuổi con gái thời nay thích nhất là mẫu đàn ông lạnh lùng, vì như phải rất có tính trình phục. Nhưng đối với Mạc Tự Yên cô lạnh lùng hay không không quan trọng, quan trọng đó là người cho cô cảm giác thế nào là yêu thời học sinh, mà tuyên vẫn luôn nghĩ rằng sau này cô sẽ lấy một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi để làm chồng. Khi đó chắc lần xuất hiện khiến trái tim cô không khỏi rung động, với diện mạo, gia thế. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện